Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thế quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh MC Đình Xoạn Official Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 4 Trong series Truyện ma Pháp Sư Đô Thị Của tác giả Như Quỳnh Thế quý vị tập số 4 có tựa đề Thể pháp phóng ấn ngọn nối quỷ Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Trở về tới con đường nhựa bên dưới chân núi Thanh Hải bắt một chiếc xe ôm Quay trở về thị trấn Thanh Yên Trời lúc này nắng như đổ lửa Thanh Hải cùng ngay lái xe phi băng Trên con đường vắng vẻ Ngay lái xe vừa đi vừa hỏi chuyện Cậu thanh niên này Tôi thấy cậu ở trên núi xuống Nhìn cậu không giống với người dân ở bàn làng Cậu đi du lịch hay thăm người thân trên đó sao Thanh Hải điền đáp Tôi trở lại quê hương Đã lâu lắm rồi tôi không quay trở về nơi này Ngày lái xe ẩm mưu vài tiếng Ông ta vỉa mặt cao có thở dài Trời gì mà nắng vậy không biết mới có 10 giờ sáng mà nắng không sao chịu được Thời tiết này khắc nghiệt thật chứ Nhưng ngày trước tầm thời gian này Lên nhiệt độ mát mẻ lắm Còn nhưng hôm sáng sớm còn phải khoác chứa áo khoác mỏng Ây vậy mà mấy năm trở lại đây Nắng không chịu được Báo đài thì cứ nói là do sự nóng linh của trái đất Thời tiết khắc nghiệt như vậy Chỉ khổ người lên động chúng tôi thôi Ngày lái xe vừa lái vừa thở dài bất lực Thanh Hải cùng ông ta đi nhanh về thị trấn Thanh Yên. Ngày lái xe dừng chiếc cửa nhà nghỉ thanh toán tiền cho người lái xe. Hắn không quên bỏ thêm cho ông ta. Trong đầu của hắn vang lên giọng nói của hậu béo. Mỗi khi cậu dùng dịch vụ gì xong, ngoài thanh toán tiền cho người ta cậu nhớ bo thêm cho họ chút đỉnh. Như vậy là vừa để tỏ ra mình lịch sử, vừa lại giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện thêm. Dù gì thì mình cũng giàu mà, hỗ trợ người ta thêm một chút coi như việc thiện, lại thể hiện mình là dân chơi đó. Hắn lắc đầu cười trừ, đẩy giọng nói của ngậu béo ra khỏi thành cầu mình, đi nhanh vào bên trong nhà nghỉ. Bước vào bên trong hắn đi tới trước quầy lễ tân. Ông chùa quán trọ lúc này còn đang nằm trên phản gỗ, hai mắt lão ta liêm diêm ngủ, chứ quạt đàn vẫn còn đang que phẩy qua lại. Thanh Hải gõ nhẹ tay vào mặt bàn hắn đềm tiếng nói. Ông chùa, hôm nay nhầm còn phòng còn phòng không? Cho tôi thuê một phòng qua đêm. Ngày chủ nhà nghỉ thấy có khách thuê phòng Thì liền giật mình tỉnh dậy Khói miệng của ông ta vừa mỉm cười Thì lập tức bị dập thắt Ông ta nhìn về thanh hải trước mặt mình Hai mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hãi Từ tay chắn chức ngặt cùng mình Ông ta lắp bắp Cậu, cậu, sao cậu còn xuất hiện ở đây Tôi xin cậu đừng tới nhà tôi Hôm đấy tôi đã khuyên cậu nhưng cậu đâu có nghe Bây giờ cậu quay về đây để tìm tôi làm gì Tôi xin cậu tha cho gia đình tôi Hai chúng ta trước giờ không thủ không oán Xin cậu tha cho gia đình tôi Nhìn sang vết hãi của chủ nhà nghỉ, Thanh Hải mới nhớ lại lời nói của người đàn ông này, lúc hắn nói mình muốn đi tới đằng nhụn. Hắn này về người đàn ông ý định muốn trấn an ông ta, nhưng rồi ông ta vội vàng ngã ngửa, miệng người đàn ông lắp bắp: "Tôi xin cậu đừng lại đây, xin cậu đừng lại gần. Cậu muốn gì tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu cậu nói đi, cậu cần tôi đốt những gì hả?" Thanh Hải trong lòng có phần không cam tâm hấn tự nhủ, lão này vậy mà còn tính đốt cả vàng mã cho mình. Được, nếu đã nói nói vậy Thì hắn cũng dọa thử lão một trận Ông muốn đốt vàng má cho tôi Thế thì yêu cầu gì Ông cũng đốt thứ đó cho tôi sao Đốt, đốt hết, cậu cứ nói đi Tôi muốn ông đốt cho tôi Thanh Hải làm ra rắn vẻ thần bí Ngài đàn ông hai mắt tí hí ngó nhìn Thanh Hải chờ đợi Thì tôi muốn ông đốt cho tôi Chính là tôi cần thân xác của ông Ngài đến đây người đàn ông không khỏi thá hỏa Rồi văng quỳ đập xuống, ông ta trễ đến nước mắt miệng méo máu, trời đất ơi, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi cái mạng này, tôi còn vợ còn con nhỏ, đứa thứ bốn nhà tôi chưa đầy 10 tuổi, đứa cả thì lấy vợ sắp tới ngày vợ nó đẻ con, tôi còn chưa được nhìn mặt cháu, tôi xin cậu tha cho tôi. Nhìn mặt người đàn ông mặt mũi tái mét, Thanh Hải cũng không muốn hù dọa thêm. Hắn sợ nếu như làm như vậy sẽ hù dọa thêm khiến trưởng lão có thể ngất đi. Thanh Hải cười lớn. Tôi đủ ông thôi. Tôi vẫn là người bằng sưng bằng thịt ông xem đi Chẳng phải tôi vẫn có bóng Không tin thì ông cứ sợ vào người tôi Vẫn là người bằng da bằng thịt Ngài đàn ông gây trong lòng có vài phần đề phòng Mặc dù cho ông ta nhìn thấy đúng như lời Thanh Hải nói Ánh nắng bên ngoài chiếu vào bóng dáng của Thanh Hải Linh trên mặt bàn lễ tân Ngài đàn ông chậm rãi đưa tay về Thanh Hải Nhìn bàn tay run dậy của ông ta Hắn không gọi lắc đầu Đợi cho bàn tay ông ta lại gần mình Hắn liền thỏ tay túng lấy Trời đất ơi Người đàn ông tính kéo tay lại Nhưng đã bị Thanh Hải giữ tay lại Một cảm giác ấm nóng từ tay Thanh Hải chuyển sang Ông ta mới lắp bắp Cậu, cậu thực sự còn sống à Nhưng mà chẳng phải cậu nói đi tới làng nhổn Tại sao cậu có thể sống để trở về chứ Thanh Hải bây giờ lắc đầu bào Thì tôi vẫn là sống sợ sợ đây Người bằng da bằng thịt trước mắt ông Có gì đâu mà ông phải ngạc nhiên Tôi, tôi không phải ngạc nhiên Mà là tôi bất ngờ Cậu xem nếu như bây giờ cậu ra ngoài Nói cậu đi tên l làng nhộn trở về xem có ai đều bất ngờ như thế không thế nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết bằng cách nào không ở trong l làng nhồn có thứ gì không tôi nói trong đó không có gì ông tin không ngày chủ quán chó không cần nghĩ ngợi ông ta lắc đầu Th Hải chỉ tay về ông đấy chính ông còn không tin thì ông bảo tôi đi hỏi làm gì được rồi ông cho tôi một phòng nghỉ quan đêm tôi trong người không được khỏe cần được nghỉ ngơi ngày chủ nhà quay lại phía sau đấy chìa khóa đưa cho Than Hải Thanh Hải nhìn dáng vẻ gión rén của ông ta Chiếp miệng thở dài Giả lấy tùm chìa khóa từ tay người chủ quán Hắn quay người đi về cầu thang Nhưng nhớ ra chuyện gì hắn quay lại bảo À mà tôi cần yên tĩnh nghỉ ngơi Ông đừng cho làm phiền Được cậu cứ an tâm nghỉ ngơi Sẽ không quay làm phiền cậu đâu Thanh Hải cảm ơn ông ta Rồi quay lên giường Và trong phòng nằm xuống giường nghỉ ngơi Ngồi trên giường hắn bắt đầu Khoanh chân xếp bằng hai mắt nhắm mở Đặt tay lên trên đầu gối Hắn bắt đầu vận chuyển cương khí từ đan điện Điều động ra các quyệt vị trên cơ thể Cách tu luyện này của hắn chính là tiểu khí điện Đây là một trong những công pháp tu luyện của thiên đạo môn Nó giúp bản thân cơ thể của người luyện trở nên khỏe mạnh Nó chính là căn cơ của những người tu luyện như hắn Thanh Hải ngồi tu luyện một mạch tết tận Khi những tiên nắng bên ngoài dần biết mất Thì mới dừng lại Hắn có thể cảm nhận cương khí trong người của mình bây giờ đã có tiến triển hơn Cảm giác đường độ nồng động của nó đang chảy trong cơ thể Hắn đứng dậy đi ra khỏi giường Để cánh cửa sổ phòng hắn ngắm nhìn đường phố thị trấn Thanh Yên Và giác những hình ảnh quá khứ hiện về Hắn im lặng chấm ngâm nhìn ra bên ngoài Ông chú, cho tôi hỏi bên ngoài thị trấn có quán bán đồ ăn nào không? Ngày chủ nhà đang ngồi bấm máy tính như tính toán điều gì Nghe có tiếng gọi của Thanh Hải ông ta liền nhắc đầu lên À cậu xuống rồi hả Quán ăn ngon ở trong trấn không có nhiều đâu Bây giờ cậu ra ngoài cửa nếu như cậu muốn ăn bún phở sẽ tay trái chừng 200 m Ở đó có bốn bún phở của cô Nga Béo Ăn vừa ngon vừa rẻ Nếu cậu muốn ăn cơm thì dẽ tay phải Cách nhà tư khoảng chừng 200 m Có một quán cơm bình dân Đây là quán ăn ngon nhất ở thị trấn Thanh Yên này Cảm ơn ông Thanh Hải gật đầu cảm ơn người chủ trọ Rồi sau đó đi ra ngoài Hắn rẽ sang bên trái tìm tới quán bún phở của Nga Béo đây trước cửa quán cảm nhận đầu tiên Quán ăn là quán bún này rất đông. Tranh ngược với quán bún vợ cô Nga Béo thì một số quán bên cạnh lại đều hưu. Thanh Hải từ tốn bước vòng bên trong, đập vào mắt của hắn chính là Quẩy Thu Ngân cùng một người đàn bà có khí vẻ nặng đến cả tạ. ta ngồi chiếm gần hết bàn Thu Ngân, bà ta nhìn hắn vui vẻ. "Cậu chạy chế, quán hay phở đi chị cho người làm." Chợt bất bốn như bình thường. Trước giờ đối với hắn việc ăn uống công quán cậu kỳ. Hắn đi tới một chiếc bàn ngồi xuống. Ngay đầu sau người phục vụ bê ra một bát cá. Khói từ bát bốn bốc ra mang theo một mùi thơm thoảng. Hắn cảm nhận được mùi của chua mùi hành lá đang bốc lên. Sáng cả ngày chưa có gì bỏ bụng, hắn lấy đôi đũa đũa vào bắt đầu ăn. Quán càng về tối khách khứa lại càng đông, chỉ ít phút ngắn ngồi khách cứ bây giờ ngồi kín. Đông đúc có ba vị khách từ bên ngoài bước đến cạnh bàn của Thanh Hải, trong đó có hai người đàn bà và bốn người đàn ông. Họ cuối đầu chào anh Người đàn ông nở ra một nụ cười thân thiện Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế Chào cậu không biết cậu có đi cùng ai không Nếu cậu không phiền chúng tôi có thể ngồi đây được chứ Thanh Hải gật đầu chào người đàn ông Hắn còn chưa kịp đến tiếng Thì bà Nga Béo chủ quán chạy lại Cậu thông cảm cho chị và mọi người chút nha Mọi người ai cũng đến đều là khách cả chứ cho mấy anh chị ngồi cùng với Giờ khách đến lại hết chỗ Mình mà đuổi đi điện không phải phép À không có gì Cứ cứ cho mọi người ngồi đi, tôi cũng ăn xong ngay đây. Mấy anh chị cứ ngồi uống thoải mái, bọn mình tự ngồi bàn này thôi. Vâng, tôi cảm ơn nhé, ngồi đi, ngồi đi. Ba người kia nhìn Thanh Hải rồi gượng cười, bọn họ ngồi xuống đối diện với anh. Trong thời gian chờ đợi chủ quán mang đồ, ba người kia bắt đầu to nhỏ, người đàn ông lên tiếng. Này, hai chị em nhà bà nghe tin gì chưa? Người đàn bà ngồi sát cạnh, có chuyện gì vậy? Người đàn ông liền đáp, Thế cái chuyện rầm rộ thời gian gần đây Hôm trước có mấy người kêu là lên núi cấm Thế nhưng mà khi quay trở lại chỉ còn một người thôi Nhưng mà đó là nghe nói lúc quay trở về thì đã phát điên phát giải Gia đình đưa về rồi vẫn phải điều trị bệnh ở trên viện sau đó Tính thở dài của hai người đàn báo vang Linh Sau khi nghe ông kể nói chuyện Một trong hai người lên tiếng cái đã cũng lạ Không hiểu là trên ngọn núi đó có gì mà thời gian gần đây Lại nhiều người sẽ đe chuyện như vậy Ngày trước người trong làng trong bản cả những người thị trấn đều lên trên đó hai thuốc Mà có sẽ ra chuyện gì đâu chứ Ngày đàn bà bây giờ lại gật đầu báo Thì đấy Thế nên bây giờ có ai dám lên núi đâu Mà người dân quanh đây họ sống bằng nghề hai thuốc Chứ có nghề ngỗng gì đâu Sợ không đi hai thuốc lấy đâu ra tiền Thanh Hải ngồi nghe cô nói chuyện của ba người họ Hắn bất ngờ đoán được câu chuyện ba người đang nói Hắn liền tiếng Bà vì cho tôi làm việc một chút Tôi nghe ba người nói chuyện có chút Thiếu Kỳ. không biết ba vị có thể nói rõ tiếng nghe được không? Ngài đàn ông liền gật đầu. À được, cậu muốn nghe chuyện mà ba người chúng tôi đang bàn tán vừa rồi hả? Thanh Hải nghiêm túc đặt đôi đũa xuống bàn. Hắn nhìn người đàn ông kia rồi gật đầu xác nhận. Ngài đàn ông bắt đầu kể. Này thật vì cậu ở phía bắc thị trấn Thanh Yên. Có một ngọn núi tên là Thiên Xà. Trên núi đó có rất nhiều cây thuốc từ bệnh dân tới quý hiếm. Ngọn núi này mặc dù rất nhiều cây thuốc. Cũng có giá trị kinh tế cao Tuy nhiên ngọn núi này lại rất khó đi Người dân trong thị trấn này một số vùng chung quanh Đều kéo nhau về đây Bắt một số vật phẩm có giá trị Thế nhưng không hiểu sao được thắng đổi lại đây Tình trạng người mất tích nhiều lắm Tất cả những người đi vào ngọn núi đều mất tích Đoàn người được cử vào trong núi Tìm người cũng mất tích sau đó Thành ra bây giờ ngọn núi đó chẳng ai dám vào đâu Một vài người bạo gan Thì liền thành lập đội nhóm tiến vào Nhưng cũng đều mất tích cả cho tới bây giờ cũng không biết sao cả Nếu như không thể vào trong ngọn núi đó Thì đồng nghĩa với chuyện chính là mọi người không thể lên núi hái thuốc Điều kiện kinh tế khó khăn lắm Thanh Hải hiểu ý của người đàn ông đang nói hắn bảo Dạ chuyện này tôi có thể hiểu Đôi lúc này người phục vụ mang đồ ăn đặt xuống bàn Thanh Hải thì vậy thì nói Tôi không làm phiền anh chị dùng bữa tôi xin phép Cảm ơn anh chị về câu chuyện vừa rồi Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi Còn sống người dân nơi đây, đây rất nhanh có thể quay lại bình thường Thanh Hải cuối đầu cho ba người Trên đường về nhà nghỉ Hắn vừa đi vừa nhìn về phía bắc Nơi có ngọn núi thiên xà Trên trời hắn cảm thấy bầu trời hôm nay Có phần đỏ như máu Mây từ nhiều nơi kéo về Bà sắc Thanh Hải khựng lại Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm Về phía của mình Cảm giác đó chỉ hiện ra trong tháng chấp Thanh Hải bình tĩnh trở lại Miệng của hắn nầm bẩm Yêu khí Trên ngọn núi đó vậy mà lại có yêu khí nồng đậm Lần này sợ rằng chuyện không hề đơn giản Tôi thường hết Hắn vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi hành động bước tên nhà nghỉ hắn nghe giọng của ông chủ nhà nghỉ vọng ra Quý khách à Cậu biết quán ăn tôi giới thiệu có vừa miệng cậu không à, Cảm ơn ông Buồn ở đó ngon lắm Thanh Hải gật đầu dưới đi về cầu thang Sợ lưng hắn giọng ông chủ văng lên Cậu đợi tôi một chút Tôi được khăn tắm sau nay người làm nhà tôi dọn phòng xong Thì cậu tôi thuê nên chưa kịp để khăn tắm vào phòng Cậu mang khăn tắm giúp tôi nhé Nhận khăn tắm từ tay ông chủ Thanh Hải quay người trở lên trên phòng Sau khi tắm rửa xong Hắn ra ngoài bàn Tại đây bắt đầu chuẩn bị đồ đạc Để sáng mai đi lên ngọn núi thiên xà Hắn lấy thiên Long kiếm rồi bắt đầu lòng dọn Sai khí từ thiên Long kiếm tỏa ra Khiến bản thân hắn cũng phải kiềng rẻ Nhìn thiên Long kiếm giọng của lão nam sư thúc bấy giờ lại vang lên Thiên lòng kiếm chính là pháp bảo chân môn Của thiên môn đạo chúng ta Đã cộng với bất tuyển kiếm của phái Nam Cộng với đó là cuồn kiếm của phía Đông A Chính đảm ba pháp bảo mạnh nhất hiện tại Tuy nhiên phía Đông A trước giờ bên họ Luôn hoạt động kín táo Thường rất íp xúc với các giáo phái còn lại Thế nên ta không nhắc tới Còn về hai phái tiên môn đạo Và phái nhất Nam trước giờ vẫn luôn rằng có quả lại Sức mạnh của thiên long kiếm Và bất tuyển kiếm phụ thuộc vào người nắm giữ Thế nhưng thiên long kiếm có một đặc điểm Đáng sợ hơn bất tuyển kiếm Chính là sát khí của nó chưa đựng Nhưng như người nắm giữ thiên long kiếm sức mạnh không đủ áp chế Thì lúc đó người nắm giữ kiếm gặp ra gặp vấn đề phản vệ Hoặc là có thể mất mạng Vậy nên khi con sử dụng thiên long kiếm phải hiếp sức cẩn thận Cho đến khi bản thân thanh kiếm đó hoàn toàn nhận con làm chủ Thì lúc đó con mới sẽ trở thành chủ nhân thực sự của nó Chỉ có như vậy con mới có thể phát huy được trăm phần trăm sức mạnh của nó Giúp cho phái thiên môn đạo chúng ta giữ vững được vị trí độc tôn Thanh Hải đưa thiên long kiếm ra trước mặt bố máy vài đường Theo như cảm nhận của hắn thì dù cố gắng Hết sức chỉ làm chủ thiên lông kiếm được nằm vận Hắn còn nhớ ngày hắn còn bé Sư phụ của hắn chính là trưởng buồn hiện tại Trong lần giao đấu với con hồ tinh Ông rút thiên Long kiếm kim quang tỏa ra ngập trời Còn với đó sau từng nhát chém còn có tiếng giọng ngâm Nếu như là người bình thường hoặc ma quỷ tu vi yếu Khi nghe tính giọng ngâm đó có thể Dẫn đến đầu óc bị thán loạn mà phát điên phát giải Đăng ma quỷ kia hồn phi phách tán công kịp chống đỡ. Bật quá cho tới hiện tại hắn chưa thể làm được điều đó. Đúng lúc bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa của Thanh Hải. Sau đó là tiếng cửa gõ vào bên trong. Không đợi cho Thanh Hải kịp trả lời cánh cửa liền được mở ra. đồng lúc hắn đang mua máy thanh kiếm chiếc thẳng ra ngoài. Lão chủ nhà nghỉ bước tới bị thanh kiếm chém ngang qua trước mặt. Ông vội vàng giật mình dưới tay chắn lại. À là tôi, hãy được chém, được chém. Thanh Hải thu thanh kiếm lại hắn đêm tiếng Có chuyện gì ông phải lên phòng tôi giờ này Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối Ngày chủ nhà nghỉ khệ nệ ôm Chiếc chăn đặt xuống giường Tôi quên mất là trong phòng chứ có chăn Tôi mang tích cho cậu Không hiểu sao dạo này càng về đêm nhiệt độ càng giảm mạnh Mà ban ngày thì nóng như thiêu đốt Tôi về bà vợ ốm mấy ngày nay Cứ đêm tới là thấy trong người mệt mỏi Không hiểu thời tiết cái kiểu gì Chân tôi để ở đây Đêm ngủ con lệnh cậu lấy ra đáp nhé Cả cửa sổ, cửa giá đêm hôm Cũng đóng lại, nhờ gió lạnh thổi vào ốm trà chơi Thôi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa Tỏ bên dưới sảnh lễ tân Có gì cậu cứ xuống gọi thôi nhé Ngày chủ khách sạn tính quay người ra bên ngoài Thanh Hải như nhìn thấy điều gì trên người ông ta Hãy nhanh chóng lấy ra lá bùa vàng rồi lên tiếng Khoan đã Tôi có thứ này muốn đưa trông Ông mang thứ bùa này xuống dưới nhà dán trước cửa Lá bùa này có thể giúp mọi người trong nhà Không chịu cái lạnh của đêm Ông an tâm đây Không gây tổn hại gì cho gia đình cô đâu người chủ nhà nghỉ trong đầu có vài phần mơ hồ ông ta không biết tại sao ngày thanh niên này lại có lá búa như vậy thế những cái biết chuyện Thanh Hải có thểtớ làng nhộn quay về bình an ông ta đang nghỉ ngắn không phải là người bình thường rất nhanh ông thật liền tí tớ nhận lá bùa từ tay của Thanh Hải người đàn ông tùy cười nói tôi biết rồi sao tôi xuống dưới nhà dán la bùa này trước cửa ra vào caưn cậu nhiều lắm Đợi cho bóng người đàn ông kia ra bên ngoài hắn quay trở lại một số đồ nghề của mình. Sau khi kiểm tra xong hết mọi đầu đuôi, mọi thứ Thanh Hải thu dọn đồ đạc của mình để vào trong. Hắn cất túi quả một bên rồi sau đó đi tới nằm xuống. Ánh đèn điển trong vòng vụt thắt, rất nhanh Thanh Hải chìm dần vào trong giấc ngủ. Đợi đêm bà bên ngoài sương mùa bao trùm lấy toàn bộ thị trấn Thanh Yên. Cộng với đó là những cơn gió lạnh thổi vụ qua khiến cánh cửa phòng run lên bẩn bật. Trong tiếng gió còn cút thơm anh thanh vì vì vọng vào. Thanh Hải đang nằm ngồi trên giường bất ngờ tỉnh dậy. Hắn giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, lao nhành tới bên của hắn, đeo mắt nhìn ra bên ngoài. Xe lằn xương mồ dày đặc hắn thấy có thứ gì đó đang lao vút đi. Hắn không nhìn rõ thứ đó rút cuộc là gì. Chỉ thấy yêu khí từ trên người đó lan tỏa dân đồng đậm. Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn nhiệt độ ở thị trấn Thanh Yên giảm sâu có lẽ chính là do thức kia gây nên. Thanh Hải cố gắng nhìn rõ thứ đang di chuyển bên ngoài nhưng hắn không thể nào nhìn thấy được. Theo như màn sưng giao đồng hắn chỉ có thể cảm nhận được thứ kia rất lớn. Ít phút sau ở với dãy núi thiên xạ có tiếng chim vang linh quang quát, cộng với đó là tiếng thú rừng bỏ chạy. Ánh mắt Thanh Hải cao lại miệng hắn lầm bẩm nói. Được như tàu suy nghĩ, à nọn núi đó chắc chắn là có vấn đề. Thanh Hải nhìn về ngọn núi thêm hồi lâu, sau đó hắn lấy ra một lá bùa miệng nhầm đập. Thiên địa càn khôn, triệu hồi lửa thần, hưng đạo ban lửa, phá tan âm hàn khơi. Ngày sợ đó thành hài đánh lãng bùa ra phía bên ngoài, tích tỷ lãng bùa bùng cháy đao vút đi. Chỉ thấy lãng bùa bay tới đâu sương mù tan ra tới đó. Rất nhanh đã hòa biến vào hoàn toàn, thị trấn thành yên quay trở về dáng vẻ ngày. Giải quyết xong đám sương mù thành hài quay trở về giường nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mộng mị Thanh Hải nghe thấy có tiếng phì phì vang lên bên tai. Cho đến khi mà tiếng nhát vọng vào tai của hắn làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường Thanh Hải quay ngoắt đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tịch chim từ bên ngoài vọng tới, Thanh Hải vươn người cho đỡ mệt mỏi. Hắn đi ra khỏi giường tiến tới đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đang đi dưới đường lớn. Cái người tấp nập qua lại như báo hiệu ngày mới lại tới. Được sau bên ngoài sành nhà nghỉ Thanh Hải khoác túi vải từ bên tầng đi xuống tới chỗ người chủ nhà nghỉ Thanh Hải Đặt chìa khóa lên mặt bàn Rồi thanh toán tiền vòng Người chủ nhà nghỉ Thanh Hải thì liền vui vẻ bảo Cậu về giờ đây hả Đêm hôm trước đúng như là cậu nói Vợ chồng tôi nằm ngủ khỏe ngành Không còn cảm giác lạnh lẽo như mấy đêm trước Thưa hỏi khi không phải Chứ cậu là thầy Pháp thật sao Là bùa kia của cậu có bán thêm Để tôi mua thêm mấy tờ Mang tới cho người thân Trong thị trấn này dù gì thì vẫn còn mấy gia đình của anh em tôi ở đây. Tôi hỏi để mang qua cho bọn họ. Thanh Hải lấy thêm bốn năm lá bùa đặt xuống mặt bàn. Hắn gật đầu nói. Ông cứ cầm tạm mấy lá buồn này mang tới cho mấy người thân của mình. Chuyện tiền bằng thì thôi tôi không lấy của ông làm gì cả. Chỉ có điều trước khi đi tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Người chủ nhà nghỉ thấy mấy lá bùa tiểu vội vàng cầm lấy cho vào trong ngàn bàn. Cái như ông ta sợ người thanh niên sẽ đòi lại vậy Các xong mấy lá bùa ông ta tự tỉ tình bào Cậu muốn hỏi từ chuyện gì cậu hỏi đi Chỉ cần tôi biết chắc chắn tôi sẽ nói với cậu Thanh Hải gật đầu với người đàn ông kia hắn điềm đạm nói Tôi có nghe nói phía bắc thị trấn có ngọn núi tên Thiên Xà Tôi muốn đi tới ngọn núi đó Trước khi đi tôi muốn hỏi ông đường đi vào trong núi Cộng với đó là trong núi có bản làng sinh sống nào không Ngày chủ nhà nghỉ thêm một lần nữa được phèn giật mình, miệng ông ta lắp bắp rồi bảo. ai chết, sao cậu cứ chọn mấy nơi nguy hiểm như vậy mà đi? Nơi thiên xà không đi được đâu, thời gian gần đây ở bên ngoài núi đó sẽ ra nhiều chuyện. Tôi sợ cậu tới đó sẽ gặp nguy hiểm. Không phải là tôi dọa cậu, tôi cũng biết là cậu không phải là người thường. Thế nhưng ngọn núi đó thời gian gần đây rất nhiều người đi mà không quay trở lại. Hồi nữa có những đêm mà ngọn núi đó còn vòng ra tiếng kêu của một con thú nào đó. Cậu thường nghĩ mà xem mà tiết trên núi có thể kêu vọng xuống tới dận thị trấn Thì con vật đó vậy to đến nhường nào Cậu vẫn nên đừng tin ngọn núi đó thì hơn chuyện này thì xin ông cứ yên tâm Trước khi làm gì tôi đều có tính toán cẩn thận Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi Mọi chuyện tôi sẽ có sự sắp xếp của riêng mình Ánh mắt đầy kinh định của Thanh Hải Ông chủ nhà nghỉ cũng đành thở dài rồi chấp thuận Ông ta đi ra khỏi quầy thu ngân Giang hiểu cho Thanh Hải cùng mình đi ra bên ngoài đường Đứng trước cửa nhà nghỉ Ông ta chỉ tay về ngọn núi phía xa Ông ta bấy giờ bắt đầu vào Cậu đi theo con đường này Tới ngã từ thị trấn Tại đó bắt được một chiếc xe ôm Dưới kêu họ Đưa tới đường Vương Thừa Vũ Tới ngã ba đường Vương Thừa Vũ sẽ có một con đường nhỏ bên tay phải Thường thì mấy người lái xe ôm Sẽ không dám đi vào trong đó Nếu như cậu muốn đỡ tốn sức Thì gửi thêm cho họ Một 200 Họ sẽ đưa cậu vào bên trong Từ đó cậu phải sẽ phải đi một mình vào trong về phần bàn làng sinh sống trong nước thiên xà thì đúng là có một bản khoảng hơn 30 hộ dân nếu như cậu đi thì chắc phải hơn 5 cây số đường rừng mới có thể tới được bàn lằng đó tên là bản muôn người dân sinh sống cả đó là người dân tộc mường nhưng mà khoảng một năm trở lại đây tôi không thấy người bạn buôn xuống Du thị trấn không biết là bọn họ trên đó có sẽ được chuyện gì hay không Thanh Hải sau khi nhận đầy đủ thông tin từ người đàn ông kia Hắn cảm ơn đông ta rồi xin phép rời đi. Ông chủ nhà nghỉ không quên căn dặn: "Cậu đi cẩn thận, chúc cậu có một chuyến đi gặp được thật nhiều may mắn, nếu như bình an quay trở về thì nhớ ghé qua nhà nghỉ của tôi ở Bảo cho tôi biết nhé." Thanh Hải mỉm cười với chủ nhà nghỉ, hắn đi nhanh về phía ngã từ thị trấn. Tại đây Thanh Hải bắt một chiếc xe ôm rồi kêu người ta đưa mình tới ngã ba Vương Tử Vũ. Đúng như lời người chủ nhà nghỉ nói, sau khi đưa thêm cho người lái xe 100, anh ta đồng ý đưa Thanh Hải vào trạm nối. Thế nhưng người kia cũng chỉ dám đi vào trong một đoạn gần hai cây số thì anh ta xin phép thả Thanh Hải xuống. Rất nhanh thì người lái xe phóng xe ra bên ngoài. Hắn mới có thể cảm nhận được sự gấp gáp của người kia. Đứng giữa cảnh đồi nối Thanh Hải đứng ngó nhìn chung quanh. Hắn nhìn chung quanh một hồi rồi bắt đầu đi thẳng tiến lối. Càng đi sâu vào bên trong, Thì con đường ngày càng nhỏ dần, cho đến khi trước mặt hắn là một cánh rừng già. Thanh Hải bấy giờ cầm lít con dao phát rừng mà người chủ nhà nghỉ tặng cho mình. Hắn cứ như vậy vừa đi vừa phát cánh cây mở đường đi sâu vào bên trong. thi thoảng có tiếng chìm vỗ cánh, văng lên phảnh phạch vẳng vọng. Thanh Hải đi một hồi lâu rừng chân nghỉ bên một con suối nhỏ. Uống ngụm nước suối khiến cho Thanh Hải cảm thấy đỡ mệt hơn. Hắn bây giờ ngồi nghỉ thêm một lúc rồi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chiều tối Thanh Hải chọn một địa điểm bên cánh suối làm nơi nghỉ chân. Ngay từ bé Thanh Hải đã thường xuyên ngủ lại trong rừng. Việc chọn nơi nghỉ chân bên cạnh bờ suối cũng chính là kinh nghiệm nhiều năm hắn đúc rút. Khi ở gần suối nếu như mà nửa đêm không may có thú rừng nguy hiểm hoặc là đại loại như cặp điều gì nguy hiểm thì có thể bỏ chạy bằng cách lao xuống dưới suối. Thanh Hải đi chung quanh gầm một xuống cảnh cùi khô để nhóm lửa. Trong lúc nhặt cùi hắn bắt được con gà rừng thì phấn khích. Tối nay dự định sẽ có một món ngon ra trò. Sau khi đánh chén bữa tối xong, Thanh Hải bấy giờ chất thêm cùi khô và đống lửa. Rồi sau đó lấy chiếc chân mỏng ra đắp ngang người. Rất nhanh hắn chìm vào trong giấc ngủ. Cành dưỡng nối càng với đêm lại càng trở nên lạnh lẽo. Sơn mù từ trên đỉnh núi ngày càng tràn xuống. Trong đêm thành vắng tiếng thú rừng đi ăn đêm, bất giác có tiếng động vọng lại. Thanh âm loạt xoạt cùng với tiếng cành cây gãy vang lên răng rắc, Thanh Hải giật mình tỉnh lại, hắn quay sang nhìn về hướng chiếc mật. Ánh mắt của hắn khẽ không lại, trên trong ánh mắt của hắn hiện ra vài phần phức tạp. Âm thanh loạt xoạt răng rắc kia ngày càng gần chỗ của hắn. Thanh Hải quay sang túm lấy túi vải, hắn chạy nhanh tiến nấp dưới gốc cây. Tiếng cây đổ ngày càng gần cho đến khi xuất tiến trước mặt Thanh Hải là một con rắn lớn. Con rắn này phần đầu nhô lên tới 34 4 mét, càng người của nó to như cột đỉnh, dài tới ngã 3 mét. Con rắn lao nhanh từ trên đỉnh đầu xuống, nó đi tới đầu cảnh cây cây đổ theo tới đó. Thanh Hải không dám mạnh động, hắn ép sát người vào thân cây nhìn về con rắn kia. để trong nội tâm của hắn điện lên vài phần phức tạp. Con rắn này quan lớn nếu như để cho nó thấy, thì e rằng bản thân hắn lành ít dữ nhiều. Để cho con rắn lao đi thật xa thanh hải mới từ bên cạnh thân cây bước ra Để tới gần cho con rắn vừa bỏ qua thanh hải ngồi xuống Để tay quyết ngang mặt Cảm giác nhảy nhộn hiện lên Đưa thức chất nhảy kia Linh trên mũi Cưng mạnh của hắn cầu lại Trong lòng không khỏi chửi thể Mẹ nó Thức dịch gì mà gây tờm đến vậy Giết nữa thì phá hồng cứu sắc của ông đây Lấy ra một láng buồn màu vàng thanh hải Lao đi thứ chất nhảy kinh tờm khiê Hắn nhìn về phía bên dưới thị trấn Có lẽ chỉ ít phút nữa Con rắn kia sẽ xuống dưới thị trấn Điều này đồng nghĩa thứ quái gì Hắn nhìn thấy hôm qua chính là con rắn này Thêm một điều là trong cảnh rừng tối Khiến cho hắn không thể nhìn rõ con rắn kia Nếu không hắn có thể xác định được Con rắn đó tu vi khoảng bao nhiêu năm Khi đó hắn mới nắm được Nhiều phần đánh bại con rắn kia hơn Tính thở văng lên Giữa khoảng không gian tĩnh lặng nơi rừng núi Thanh hài trở lại chỗ nằm của mình Đóng lửa hắn đốt vào tối qua giờ tất liệm. Thế nhưng để đề phòng con rắn kia quay trở lại, hắn đành chấp nhận chịu đựng cái lệnh dưới chốn rừng núi nguy hiểm này. Sáng hôm sau, tiếng nước suối chảy cùng tiếng chim hót khiến Thanh Hải tỉnh lại. Mà trời lúc này cũng đã lên cao, Thanh Hải vươn người đi ra bên ngoài bờ suối. Hắn giờ mặt mũi cho tỉnh táo sau đó quay trở về chỗ bếp củi Đi ngang qua cho con rắn bò vào đêm hôm trước, Thanh Hải không khỏi giật mình. Bởi lẽ cảnh tượng bây giờ khác hẳn với đêm qua. Những gánh cây giờ đầy đặc biến mất, ngay cả vết tích trên bờ đất theo đó không còn sót lại chút nào. Thanh Hải vừa mở đầy khó hiểu miệng hắn lẩm bẩm. "Quái lạ, thế rốt cuộc những vết tích kia tại sao biến mất? Điều này tại sao có thể làm được vậy chứ?" Ngay từ lúc hắn bước chân vào ngọn núi này, hắn cảm nhận được ngọn núi này có vài điều bất thường, thế nhưng hắn lại không thể nào phát hiện ra sự bất thường đó là do đâu. Nhảy lên trên ngọn nối Thanh Hải càng quyết tâm Muốn xem nơi đây đang chờ giấu điều gì Thanh Hải men theo con suối đi sâu vào bên trong Hắn cứ như vậy đi mãi Cho đến khi hắn dừng chân trước một cánh cổng được làm bằng đá Cảnh thường đầu tiên mà Thanh Hải nhìn thấy Chính là cánh cổng này được xếp lại Bằng rất nhiều tảng đá với những kích thước khác nhau Bề trên chính là chiếc bàn được làm bằng gỗ Cộng với đó là dòng chữ khắc trên tấm bàn kia Thanh Hải nhìn về phi bằng biển miệng hắn lầm nhầm độc bản muôn hoa ra đây là bản buôn mà ông chủ nhà nghỉ đã nhắc tới Thanh Hải nhìn nước có một lượt bên ngoài cẩm giữa bức chân vào bên trong cảnh tượng từ ngôi nhà sản xuất hiện trước mắt Thanh Hải thế nhận có một điều khiến cho Thanh Hải cảm thấy lạ chính là cả một bàn l rộng lớn vậy mà không có lấy bóng dáng người qua lại ngay cả đến động vật sống ở trong bàn cũng không xuất hiện Thanh Hải đi nhanh vào bên trong Nhìn qua các ngôi nhà trong bàn hắn có thể chắc chắn Trong ngôi nhà này còn rất mới Thanh Hải đi lượn một vòng chung quanh bản muôn Hắn đi tới các ngôi nhà xem có tìm được người nào hay không Thế nhưng hơn 30 căn nhà sàn hắn đi qua Đều không có lấy một người nào cả Trong lòng Thanh Hải khai động hắn thẩm nghĩ Ngôi làng này không lẽ lại giống làng nhổn Tất cả người dân ở đây đều biến mất hay sao Thanh Hải không dám nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo Bởi lẽ bản thân hắn sợ Những thứ ở quá khứ xuất hiện trong đầu của hắn. Thanh Hải đi tới một ngôi nhà sàn nằm ở trung tâm của bản môn. Theo như hắn quan sát thì rất có thể ngôi nhà này chính là nơi mà người dân trong bản hay dùng làm nơi họp hành hoặc là dành cho những lễ hội sự kiện quan trọng trong bản. Đi vào trong căn nhà sàn lớn, Thanh Hải bây giờ liền sắp xếp đồ đạc cùng mình, hắn đi tới mở cánh cửa gỗ nhìn ra bên ngoài. Tại đây Thanh Hải có thể quan sát được toàn bộ phía bên dưới thị trấn Thanh Yên. Mặc dù khoảng cách khá xa Và hắn không thể nào nhìn rõ bên dưới thị trấn Đang diễn ra những gì Thế nhưng đối viện hắn mọi thứ như này Là quá đủ rồi Đêm cầu ngày Thanh Hải lúc nãy Đang ngủ bên trong căn nhà sàn Bất ngờ ở bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới Tiếng bước chân văng lìn Từng bậc cầu thang Cho đến khi âm thanh kẽo kẹt của cửa nhà vang rội Thanh Hải giật mình tỉnh lại Hắn nhìn ra phía ngoài cửa Bên trong xuất hiện Người hớt nải chạy vào Bóng người kia chạy nhanh tới chiếc khóm Sau đó điện vội vàng chui vào bên trong Cộng lúc đó ở bên ngoài có tiếng sột soạn vang lên Cộng với đó là tiếng thở phì phì vọng ra Thanh Hải biết con rắn kia đang nằm ở bên ngoài Hắn im lặng nằm xuống giường Cố gắng không để tạo ra một tiếng động Con rắn ngẩng cao đầu nhìn vào bên trong nhà Giữa khoảng không gian có phần tối đen Ánh mắt của con rắn như là ngai đen phao auto chiếu vào bên trong, nó nhìn quét qua một lượt. Chức lưỡi thè ra giống như là cảm nhận được nhiệt độ cũng như là mùi từ bên trong. Lúc sau con rắn rời khỏi ô cửa sổ, tiếng loạt vang linh thêm một lúc rồi dần dần biến mất. Bị con rắn kia đã đi, Thanh Hải giờ vươn người ngồi dậy, tay ngâm kéo kẹt tới chiếc cầm gỗ phổng sang, cùng với đó là bóng dáng của người kia. Thanh Hải quay sang người đó, hắn nhận ra đó là một đứa trẻ, tuổi độ 14-15, hắn bây giờ liên tiếng. Em ra rồi đen à? Đứa trẻ anh thấy có người ở trong thì lấy làm lạ lắm. Nó gión rén tín lại gần chút Thanh Hải, miệng của nó ngập ngừng nói. Anh, anh là ai? Sao lúc nãy con rắn kia lại không nhìn thấy anh? Thanh Hải bây giờ liền mỉm cười rồi báo. Anh là người từ nơi khác tới, em chắc chắn là người trong bàn đúng không? Dạ vâng. Em đúng là người trong bán Nhưng mà sao anh ở đây Anh mau chạy đi Nếu không Nếu không Nó sẽ bắt anh đấy Thanh Hải giải nghiệp Chứ đứa bé kia Đi tới ngồi xuống bên cạnh mình Nhìn về mặt Vẫn còn chân hít sợ hãi của nó Thanh Hải biết khi nãy Nó sợ tới nhường nào Hắn đưa tay Tính xoa đầu của nó Nhưng theo phần xạ Nó né tránh Thế vậy hắn liền Nằm một nụ cười thân thiện Hắn bảo Em tên gì Em tên Hoạt Thanh Hải gật đầu hỏi tiếp Em chắc là người ở trong làng này đúng không Sao trong bàn lại còn có mình em thế này Rồi có, có chuyện gì xảy ra ở đây Điều bé bây giờ gật đầu xác nhận Hắn có thể cảm nhận được Về mặt của nó lúc này có vần đượm buồn Trong màn đêm tối Đèn đánh mắt của nó cứ long lanh Nó cố gắng giữ cho bản thân Được bình tĩnh rồi nó bảo Mọi người trong bản đều chết cả rồi giờ chỉ còn một mình em ở đây Chuyện này thanh hải không có mấy bất ngờ Đưa tay lên xoa đầu của nó ngắn bảo Mọi chuyện qua rồi em bình tĩnh nào Kể lại đầu đuôi cho anh nghe Chỉ cần anh có ở đây thức kia không thể làm gì đến em Đứa bé ngẳng đầu nhìn Thanh Hải Không hiểu sao nhưng khi nó nhìn thấy ngắn ta lại có một niềm tin mãnh liệt như vậy Nó bắt đầu kể lại đầu đuôi Chưa xảy ra cách đây một tháng Hôm đó trong làng em mọi người đang tổ chức lễ hội Ở bên ngoài sân của nhà sản lớn Chính là khoảng sân ở bên ngoài ngôi nhà này Điểm hôm đó mọi người đang muốn lửa vui vẻ ở ngoài sân Thì bất ngờ có âm thanh loạt soạn vang lên Thế giờ xuất hiện một con rắn lớn bỏ tới nó cứ như vậy bắt hết tất cả mọi người trong bàn Nàng đã nuốt hết mọi người vào trong bụng Em được trường bàn cho vào trong chiếc hòm kia để trốn Nên may mắn thoát chết Bây giờ không còn người thân thích nào cả Hàng ngày em về vào núi để kiếm tiền, kiếm đồ ăn Nếu như tôi đến thì em mà không kịp quay trở về đây Trốn vào trong chiếc hòm kia Thì con rắn kia nó sẽ tìm thấy em Em sợ lắm nhưng mà em không làm sao được Anh đừng bỏ em mà lại đây Em yên tâm coi anh ở đây rồi con rắn kia sẽ không lại mãi được em thì em có muốn cùng anh tiêu diệt con rắn đó không Anh nói sao Dịch sì con rắn đó Thế nhưng mà con rắn đó to lắm Em sợ là mình không làm gì được nó Đúng là con rắn đó to Thế nhưng mà nó chính xác là một con xà tinh Thân ảnh lớn của nó chỉ là ảo ảnh Nó tạo ra cho mọi người thấy Anh là một thầy Pháp anh có thể tiêu diệt được nó. Thế nhưng địa hình ở đây hiểm trở anh lại không phải là người ở đây. Vậy nên anh cần em giúp anh. Để cùng anh tìm tiếng hăng ổ của con xà tinh kỳ. Em có thể giúp anh chuyện này được chứ. Anh... anh là một thầy Pháp. Đúng. Phía mặt của đứa bé bây giờ Nghĩa lên vẻ để vui mừng. Nó ngồi sát lại bên cạnh Thanh Hải. Nó nói. Em biết ngay mà. cái nãy con rắn nó không có nhìn thấy anh. Mà rõ ràng anh nằm ở đây. Điều này đã khiến cho em thấy anh không phải là người thường. Em đồng ý với anh, em sẽ cùng anh tiêu diệt con rắn kia, giúp cho mọi người có được cuộc sống yên bình trở lại. Nhưng nhớ ra điều gì nó điến lên tiếng. À em quên mất, chứ có hỏi tên anh, anh tên là gì. Em hỏi để sau này tiện xưng hô. Anh tên Thanh Hải, sau này em cứ gọi anh là Hải. Dạm vâng anh Hải. Thằng Hoàng vui vẻ ngồi nói chuyện với Thanh Hải, đang ngồi kể cho Thanh Hải nghe việc. Cuộc sống của mình cũng như là người dân bản buôn. Từ trong ánh mắt của nó Thanh Hải cảm nhận được làng buồn ngày trước cuộc sống của mọi người vui vẻ hạnh phúc tới nhường nào. Hắn kinh như vậy vừa ngồi nói chuyện với nó, vừa nhìn ra bên ngoài. Cảnh đứng yên bình này khiến cho hắn nhớ tới cái ngày hắn còn trên đối cùng với sư phụ. Khi đấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ cũng hồn nhiên ngây thơ giống như thằng Hoạt bây giờ. Anh Hải à! Nếu như mình có thể tiêu diệt được con rắn tinh ghi Anh cho em đi cùng anh nhé Ở đây em không còn ai là người thân nữa Cả làng của em bây giờ Đã không còn là bản muôn nữa rồi Được Nếu như thế anh sẽ đưa em đi cùng Sau này anh sẽ đưa em về gặp sư phụ cùng sư thúc Em có thể coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình ta thì anh hoác tay với em đi Người đã hoác tay rồi Thì phải giữ lời hứa Rồi anh giữ lời hứa mà Tiếng cười của cả hai vẳng vọng Trong căn phòng nhỏ Thanh Hải cùng Thang Hoạt nói chuyện thêm một hồi lâu rồi cùng nhau đi nghỉ. Theo lời của Thang Hoạt thì sáng mai, nó sẽ đưa Thanh Hải tới một nơi được gọi là núi cấm, nơi đó chính mắt của nó từng nhìn thấy con giả tinh xuất hiện. "Anh Hải ơi, dậy thôi trời sáng rồi." Sớm hôm sau Thang Hoạt đang gọi Thanh Hải dậy từ sớm, Thanh Hải vì không được ngủ đủ giấc khiến bản thân của hắn có phần uể oải. Hắn mệt mỏi bò dậy, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho mắt của hắn mờ nhòe. Quay sang phía thằng Hoạt hắn nói Được rồi, anh dạy đây Theo sự chỉ dẫn của thằng Hoạt Thanh Hải Cùng nó đi tới ngọn núi cấm kia Đoạn đường đi tới ngọn núi cấm khá xa Lại thêm địa hình hiểm trở Thanh Hải không phải là người nơi đây Cho nên việc đi lại có phần khó khăn Mình dừng lại đi nghỉ ngơi một chút được không Anh mệt đến đứt thơi rồi Thằng Hoạt vui vẻ nói Dạ được, anh ngồi đây nghỉ đi Em chạy loanh quanh xem có hoa quả rừng không Em vặt về mình cùng ăn nhé Rất nhanh thằng Hoàng bây giờ đã bỏ lại Thanh Hải Nó giống như là con khủy chạy nhảy ở giữa rừng Thằng hoàn chạy nhanh lắm Nó cứ thấy thoan thoát Thoan thoát trèo từ cảnh này sang cảnh khác Lúc sau nó quay trở lại chút Thanh Hải Trên tay nó cầm mấy chúng hoa quả Với nhiều loại khác nhau Thanh Hải à Anh xem em mang gì về này Ở kia nhìn thấy cây lê rừng to lắm đem gọt vỏ cho ngăn nhé Thằng hoàn vừa nói vừa lấy con dao Phát ở sau lưng của mình ra Nó gọt đi lớp vỏ bên ngoài dưới đưa Thanh Hải. Hắn gạt đầu mỉm cười với nó. Nhìn dáng vẻ hồn nhìn ngây thơ của nó. Hắn vừa thương lại vừa cảm thấy vui mừng. Thương vì số vận có nó trải qua những chuyện đau buồn kia. Vui vì với khả năng nhanh nhận này sẽ giúp cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn. Thanh Hải nhìn thằng Hoạt hồi lâu dưỡng hắn lên tiếng. Ở đây còn cách nối cấm kia xa không? Thằng Hoạt ngồi gọt hoạt quả nó nhìn sang Thanh Hải. Suy nghĩ một lúc nó bảo. Anh em mình mới đi được một nửa đường thôi Thường thì nếu như mà một mình em bây giờ Em tới chỗ núi cấm rồi đấy Nhưng mà anh đi đường rừng không quên Nên nhìn mình đi hơi chậm Chắc là khoảng ba đợi chiều sẽ tới núi cấm thôi Em có biết tại sao nơi đó được gọi là núi cấm không? Dạ không Em chỉ nghe được mọi người trong bản nói Nơi cấm là nơi thật cúng thần linh Không ai được bến mạng lại gần Nếu như mà để cẩn thận linh thần rừng Thấy được thì người đó sẽ bị các vị thần bắt đi Để làm người hầu Người dân trong bản của em không ai dám tới gần núi Cấm. Ngày trước bố mẹ em có đưa em đi vào rừng, thì tình có đi ngang qua núi Cấm, nhưng mà bố mẹ em có không dám dừng chân lại đâu. Thanh bấy giờ liền hỏi tiếp: "Em gặp con Sà Tinh kia từ trong núi Cấm đi ra bao giờ?" Em gặp nó hơn hai tuần trước, khi mà người trong bản em xảy ra chuyện, em tìm đến núi Cấm vì mong muốn xin thần linh che chở. Thì cả ngài giật tay bắt con rắn lớn kia. Thế nhưng mà khi em tới bên ngoài núi Cấm, Thì bất ngờ em thấy một con sạt tinh trong nối Em sợ quá nên đã quay đầu bỏ chạy Công may là hôm đó con sạt tinh nó không thấy em Không thì em Thông hạt bấy giờ về mặt đầy buồn tối Nó không dám nói những từ phía sau Giống như nỗi đau này còn dày vò nó rất nhiều năm tháng về sau Thay ngại đưa tay lên xoàn đầu của nó rồi nói Hắn mỉm cười Được rồi, chuyện đã qua rồi Thì mình đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa Họ quả em gọt ra nhiều lắm rồi Mau ăn đi Em nói quả này là quả gì nhỉ? Ra là quả quách đế anh à, quả này ăn ngon lắm, anh mau ăn thử đi. Ở kia em tìm được cây to lắm, đợi khi nào quay về em sẽ bè cẩm bút sọt to mang về bên dưới, anh em mình cùng ăn. Thanh Hải cùng thằng Hoành ngơi tìm muốn hồi lâu, rồi cả hai tiếp tục chuyến đi tới lối cấm. Đoạn đường đi về sau ngày càng hiểm trở, thì thoảng trong lúc không để ý Thanh Hải đập vào mấy tảng đá, khiến cho những tảng đá đó rơi xuống bên dưới. Vàng lên những tiếng động lấn. Thằng Hoàng vì lo cho Thanh Hải sợ hắn ngã xuống vách núi. Nó vừa đi vừa kiểm tra thật cẩn thận. Anh Hải, mau lại đây, tớ rồi. Thanh Hải còn đang trần vật bên dưới. Nghe thằng Hoàng nói đã tới trước núi cấm. Hắn liền ra sức đi thật nhanh. Hai người dừng lại nấp ở phía sau một tảng đá. Thằng Hoàng chỉ tay về phía kính cầm đá nó bảo. Đây chính là đường đi vào núi cấm. Hôm trước em đi tới đây thì gặp con rắn đến. Không may là em đứng ở sau tầng đá này Cho đến con rắn mới không nhìn thấy em đấy Thanh Hải gật đầu với thằng Hoạt Hắn quay sang nhìn về phía cánh cổng kia Trên gần với cánh cầm đá ở lãng môn Thì cánh cầm đá này lại làm tưởng hai tàng đá lớn tạo thành Còn với đó là dây leo mọc kín Quầy khí cũng yêu khí tỏa ra nồng đậm Thanh Hải trong lòng có phần kinh rẻ Bởi nhẹ hắn biết để có thể tỏa ra được yêu khí nồng đậm Bao trùm cả một phần ngọn núi như vậy Thì con xà tinh kê tu vi chắc chắn rất cao. Hơn nữa, điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là con xà tinh sẽ có thể đã bao trùm được toàn bộ ngọn núi này. Suy nghĩ này của hắn được chứng minh là bởi những người tới ngọn núi này đều bị mất tích Chắc chắn con xà tinh này biết và tế bắt đám người kia. Thế nhưng có điều này thì ngài vẫn cảm thấy có phần nghi ngờ. Rằng tại sao hoạt lại có thể đi lại trong rừng mà con xà tinh không hề phát hiện. Anh quay sang vít thằng Hoạt sử dụng âm dừng nhãn của mình để đứt qua người cửa nó. Cho đến khi thấy bà vai của thằng Hoạt có thứ gì đó anh lên tiếng. Em có thể cởi chiếc áo em mặc ra được không? Thằng Hoạt mặc dù không biết tại sao Thanh Hải lại yêu cầu đó nhưng nó cũng đồng ý. Chiếc áo bậc màu của nó nhanh chóng được cởi ra. Trên bà vai của Hoạt thêm một vít bút. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn thấy giống như là một loại bùa chú. Cái thức vẽ mùa này không giống như những lá bùa bên đạo giáo mà hắn từng học ngày tìm hiểu. Thanh Hải có thể cảm nhận được linh lực từ bảo vai cổ hoạt chuyển ra. Hắn giả hiểu cho nó mặc lại áo cổ mình sau đó lên tiếng hỏi. Viết bớt trên vai của em, em có biết từ đâu mà có không? Dạ em biết. Viết bớt đó chính là do ông nội em đã khắc lên. Bà em nói viết bớt đó sẽ bảo vệ em, giúp em không còn bịm con ma rừng, con ma gà nó trêu chọc. Phiệt giống như láng bùa bình an của em Được ông nội em viết lên vậy Ông nội em trước đây làm nghề gì Ông có nói cho em biết không Ông em chính là trưởng bản môn Ông em còn là thầy mo trong bản nữa Thanh Hải rất đáng hiểu Tại sao con xà tinh không thấy được thằng Hoạt Thường thì bồi chú của những thầy mo Nhất là thầy mo người mường Thì lại càng diệu kỳ hơn Việc Thanh Hải không biết được Bồi chú trên người của thằng Hoạt Cũng là điều dễ hiểu Hắn gạt đầu với nó rồi lên tiếng hỏi tiếp. Lần trước em gặp con sà tinh có phát hiện điều gì từ nó không? Em chỉ nhớ nó là một con rắn lớn, với lại nó đi rất nhanh. chiếc đầu của nó nhu cao giống như là có thể nhìn được xa vậy. Em còn nhớ gì khác không? Giống như là trên đầu con sà tinh có gì đó đặc biệt đó. Hoặc là trên người của nó chẳng hạn. Thằng Hoàng im lặng hay mắt của nó bấy giờ nhắm tịt lại. Mở rung sau thì nó bất ngờ mở bừng mắt. Dạ, em nhớ rồi. Trên đầu con sạch tinh đó có có tận 6 chiếc sừng đó. Bên dưới cầm nó còn có hai chiếc dâu nhìn như là dâu cá chê. Thanh Hải thở vào nhẹ nhõm. Thông tin thằng hoàn vừa nói chính là điều mà hắn cần nhất. Đối với sạch tinh thì sừng trên đầu chính đã biểu thị cho số 5 con sạch tinh đó sống. Cũng đồng nghĩa với việc tu vi hiện tại của nó. Còn về hai chiếc dâu ở bên dưới chính là số lần mà nó lột xác để nâng cao thực lực. Lột xác ở đây... Không giống như việc lột xác để trưởng thành Giống như các loại chăn, rắn Thường hay làm để lớn lên Mà ở đây chính là thay đổi Từ xương ra tới cả sức mạnh của con xà tinh Khi có được những thông tin này Thì sẽ giúp cho Thanh Hải Có thể chuẩn bị kỹ mọi thứ hơn Anh Hải à Anh sao vậy Không nhẽ có chuyện gì hay sao hả anh Nhìn vào mặt lo lắng của thằng Hoàng Làm cho hắn Quỳnh ngượng hắn lắc đầu Không có gì đâu Anh chỉ đang tính toán đối sách với con xà tinh kia Giờ trời đã khá buồn anh thấy hai anh em mình nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi Có lẽ chúng ta sẽ mất thêm khá nhiều thời gian đấy có giả tinh này tu vi mạnh Hai người chúng ta vẫn nên tính kế lâu dài thì hơn Dạ, mọi chuyện em đều nghe theo sắp xếp của anh Thằng hoàn gật đầu với Thanh Hải rồi cả ngày cùng nhau đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ chân Sau một hồi tìm kiếm hoặc bấy giờ tìm thấy một vách đá nhỏ Nói là vách đá, thế nhưng mà được tạo ra từ hai tầng đá nhu ra thành một thốc nhỏ. Thanh Hải công thẳng hoạt dọn dẹp một lượt cho sạch. Đến trước cọc đá Thanh Hải có thể nhìn được toàn bộ khoảng trống ở ngoài cầm núi cấm. Đây dường như là một nơi hoàn hảo phù hợp cho việc dõi theo. Sau khi dọn dẹp xong, Thanh Hải cùng hoạt lấy ra một vài đồ để làm bữa tối. Rất nhanh cả ngọn núi rộng đớn chìm vào trong màn đêm. Thanh Hoài cộng thằng Hoạt sau khi sử dụng lửa xong thì liền nhanh chóng dập tắt. Thanh Hải sợ, ánh sáng từ ngọn lửa sẽ khiến con giả tinh để mắt tới. Nửa đêm tiếng thức rừng bắt đầu vang lên giữa cảnh núi rừng. Thanh Hải lúc này vẫn đang ngồi bên hốc đá để quan sát. Thằng hoàn thì đang ngủ say. Tiếng thức rừng vang lên, cùng với đó là tiếng động có phần lớn hơn. Hiện tượng này Thanh Hải chưa từng gặp qua, hắn ngồi im chờ đợi. Thằng Hoàng bị tính động kia làm cho giật mình tỉnh dậy là đi ra ngồi súng kế bên của Thanh Hải Dạy nỗi bất ngờ xuất hiện người con gái đi lên Cho dù là đang trời tối thế này Thế nhưng người con gái kia có một làn da trắng lắm cô gái đó tuổi khoảng 18-19 Trên người mặc chiếc áo thun bó sát Cùng với chiếc quần sọc bỏ ngắn Trên đi đôi giày thể thao nhìn rất năng động Giang người con gái cao giáo cộng làn da trắng như là cả bóc Đám thu dựng đi cùng người con gái kia Tới trước cầm nối cấm thì dừng lại Bọn chúng giống như đang sợ hãi Thứ gì đó bên trong Cả đám liền kéo nhau rời bỏ chạy Thanh Hải nhận thấy có điều gì không ổn Hắn quay sang phía thằng Hoạt Màu đi cứu cô gái kia nhanh lên Lập tức cả hai người vội vàng chạy ra khỏi hốp đá Mặc dù từ chỗ hắn tới người con gái kia Chỉ chưa đầy 200 m Nhưng đường đổi núi lại thêm trời tối Nên hai người không thể chạy nhanh được Thanh Hải cùng thẳng hoạt cố gắng đi nhanh hết có thể Cuối cùng hai người đi tới cho người con gái kia Thanh Hải lao tới tóm lấy tay của người con gái Rồi sau đó kéo ngược cô qua một bên Người con gái khi nãy còn đang như người bị mất hồn Bởi Thanh Hải kéo cô ta liền giật mình tỉnh dậy Thế Thanh Hải đang ôm mình cô ta liền trợn trừng mắt hết tóm cả lên Thế nhưng rồi Thanh Hải nhanh tay đường bịt miệng của cô lại Cô có muốn chết không mà hết lớn vậy Cho tôi tới đây là cứu cô Nếu không tin cô tự mình như ra ngoài Người con gái chừng mắt lườm thanh hải Cô ta nói Được Nếu như anh lừa tôi đừng có trách Nhà tôi không phải gia đình sẽ bắt nạt đâu Nếu rồi người con gái đứng dậy ngón đầu Sao khỏi tảng đá Hai mắt cô ta trượn trừng để kinh hãi dưới ngất liệm Thanh hải đặt lượm trước việc này Hẳn đợi cô gái kia rồi kéo ngược cô ta trở lại Bên viên núi cấm Mâm thành loạt soạt lại vang lên Cộng với đó là tiếng thầu phì phò Của con xà tinh Việc như việc người con gái bí mắt khiến cho conả tinh non nổi điên nắng ngoác rộng miệng giết lình trói tay thằng hoạt ngồi sau tầng đáo vội đưa tay ôm chặt tay c lại có sợ tinh Long một người súng dính núi đang lồng sục tìm kiếm người con gái có sợ tinh đi rồi màu đưa người con gái trở lại hang núi nhanh lên Than Hải quay sang ví thằng hoạt sáng hiệu hai người rất nhanh từ người con gái kia trở về hấp núi Đàn người quấn cánh nằm sững dưới mặt đất, Thanh ấn mạnh và nguyện nhân trung của người con gái kia, cô ta dần tỉnh lại. Ngài con gái chứng hết hoảng loạn, cô ta bật ngửa người tính hét lên, nhưng rồi Thanh Hải đã kịp bịt miệng của cô ta hắn nói: "Cô còn muốn con sự tình đó phát hiện ra sao?" Ngài con gái quay sang nhìn hắn, cô ta lao tới ôm đến hắn mà bật khóc, mà việc diễn ra quá bất ngờ làm cho hắn cũng kịp né tránh. Ngài con gái ôm chặt lấy hắn. Phần ngực của cô ta phóng lên dẹp xuống Theo từng lần hít thở Cảm giác im điểm từ phần ngực của cô ta Khiến cho hắn đỏ bừng mặt Để cho người con gái ghi bình tĩnh trở lại thành hải bấy giờ đến tính nói Cô bình tĩnh rồi chứ Cô yên tâm chúng tôi sẽ không làm hại cô Thế nhưng mà nếu cô phải thật bình tĩnh Cô sẽ tinh cái đang lùng sụp tìm cô Nếu như mà cô hết lên Nó sắp phát hiện cô ở đây Đến lúc đó công những tôi gặp nguy hiểm Mà cả hai chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm Có thể bình tĩnh kể lời đấu được mọi chuyện cho tôi nghe được chứ ngày con gái hình đầu nói Vâng tôi bình tĩnh rồi tôi khônghét ẩm đêm nữa tôi tên là Ph phòng như cách đây ba ngày từ cổng với mấy người bạn của mình có Tết thị trấn thanh Yên để đi dù địch cho từng nghĩ tại một khách sạn trong thị trấn sang này mấy người bạn của tôi tìm hiểu được là ngọn núi này có nhiều chỗ chụp ảnh đẹp thế là chúng tôi kéo nhau tới đây sau khi chơi với nhau ở trên núi xong Còn 4 giờ chiều chúng tôi cùng nhau về khách sạn Thế nhưng mà tôi nhớ về khách sạn đó Đi lại mệt cho nên tôi đã vào trong phòng ngủ Không hiểu sau khi tôi mở mắt ra Thì tôi đã thấy mình ở đây rồi Ngày con gái này nói xong Thì Thành Hải đã bắt đầu hiểu ra được Phần nào mọi việc hắn nói về cô bị đưa đến đây Là do cô đã bị con xà tinh kia dùng mê hồn dẫn Mê hồn dẫn là sao Anh nói vậy tôi không hiểu Mê hồn dẫn chính là một trong số các phép thuật mà ngắn khi thành tinh có được Nó vốn là một loại hương thơm khiến cho người ta người thấy mà bị mê hoặc Sau đó thì người kia vô thức làm theo điều Sẽ khiến của con rắn tinh Có phải đến bây giờ cô cảm nhận được một hương thơm phỏng phất trong mũi Đúng vậy Tôi cảm giác giống như mùi thơm của loa nhài Thành hải bây giờ liền đáp Thôi chuyện đó chúng ta sẽ nói sau Phải quan trọng bây giờ sáng mai phải đưa cô trở lại thị trấn Phòng Khánh Như gạt đầu với Thanh Hải rồi sau đó đi tới nằm trên một tảng đá. Ngồi trước khúc đá Thanh Hải nhìn xuống bên dưới. Thì thoảng hắn tới bên dưới xuất hiện tiếng thú rừng. Cầm với đó là cây đổ dạp xuống hai bên. Nơi đó chính là nơi con giả tinh đang xuất hiện. Khoảng gần 4 giờ sáng tiếng động vang lên ngày càng gần. Cầm với đó là tiếng thở phi phò của con giả tinh. Thanh Hải quay sang nhìn về cổng đi vào núi cấm. Con giả tinh lao nhanh người vào bên trong. Trên miệng của nó đang cầm con gì đó. nhiên hai chiếc sừng nhô ra khỏi miệng con rắn, giống như đầu của một con hưu hay con nai. Bóng rắn của xà tinh lao vào bên trong núi cấm rồi biến mất. Dường như mỗi khi đi vào núi cấm, thì con xà tinh trở về với rắn vẻ thực tại của mình. Tinh động cái nãy giờ đây đã biến mất, cảnh núi rừng trở lại yên tĩnh. Sáng hôm sau, ngay khi mà trời vừa tờ mở sáng, thanh hài cùng hoạt đưa người con gái kia xuống núi. Sao gọi hang núi thằng Hoạt bấy giờ đên tiếng Anh Hải Anh mau đưa chị như tới đây đi Mình đi theo con suối này Xuống sẽ nhanh hơn nhiều đó Thanh Hải ngờ ngờ như chương hiểu thằng Hoạt Nói vậy là điều gì Thế nhưng hắn liền quay sang giang hiệu Cho khách như cùng mình đi tới bên cạnh bờ suối Tại đây Thanh Hải thấy có chiếc tuyển nhỏ Từ bao giờ Hắn lên tiếng hỏi Hoạt Chiếc tuyển này là sao Sao lại có nó ở đây Thằng Hoạt cười rồi đáp Chiếc thuyền này chức là của người dân trong bản em Dùng để chở quản na trên nối xuống Ở gần đây người làng trồng nhiều cây na lắm Ngày trước mỗi khi muốn na chính là người dân trong bản lên đường hái na Sau đó thì cho lên thuyền rồi suy theo con suối Chở na về bên dưới bản Hai chỉ lên thuyền đi Đem chở thuyền đi xuống dưới cho nó đỡ mệt Thanh Hải gặt đầu phiên hoạt rồi cùng khách như bước lên trên thuyền phải đi lại bằng thuyền rút đứng rất nhiều thời gian và tính đồng hồ trước thuyền đi xuống dưới trận núi Than Hải lên một lám bùa đi cho Khắnh như hắn bảo có mang theo chiếc buồn này bên người dưới quay trở về thị trấn chỉ cần lá buồn này bên cô con sạ tinh kia không thể tìm được cố gắng đi rời khỏi đây càng sống càng tốt phòng kháchh như nhận lá bùa từá Thanh Hải cô tăng ngập ngừng thế còn hai người thì sao Tại sao hai người không rời khỏi đây ở trên đó nguy hiểm lắm có về trước bảo toàn sinh mạng của mình Tôi không thể nào bỏ đi được để tôi đi thế rồi ai là người đứng ra giết con xà tinh kia Cô yên tâm tôi không giết bị giết đâu Thằng Hoàng đọc pin gật đầu rồi bảo Đúng vậy con xà tinh này sẽ bị hại giết thôi Chỉ không cần phải lo lắng Chỉ mau về đi Khánh Lư lưỡng lưỡng nhìn hai người bọn họ Cuối cùng quyết định gật đầu rời đi Trước khi đi không quên cắn rắn Hai người nhớ phải cẩn thận Tôi ở dưới thị trấn đợi hai người tựa khách sạn Khi nào xong việc hai người nhớ quay lại báo cho tôi một tin Khách như vẫy tay chào hai người bọn họ rồi mau chóng rời đi đợi cho hai người đi ra đến ngoài đường lớn thành Hải cùng Hoạt quay trở lại núi Hai người cùng nhau đi lên trên núi cấm Với đi hoạt vừa kể cho Thanh Hải nghe về những chuyện xảy ra ở ngọn núi này Khi trời vừa nhá nhem tối Hắn cùng Hoạt đã quay trở về ngốc đáng kia Hai người nhóm lửa sau đón đứng cá Rồi cùng nhau thưởng thức Anh Hải à Em có chuyện này muốn thắc mắc hỏi anh Nhưng mà em vẫn chưa dám hỏi Em hỏi đi Sinh em mình sao phải câu lệ vậy chứ Em có thắc mắc là em cùng với mấy ngày rồi Thế nhưng mà em chưa từng thấy anh nhắc tới bố mẹ của mình Sau này em có thể gọi bố mẹ anh bằng bố mẹ có được không ạ Thanh Hải bấy giờ gật đầu im lặng Hắn quay sang trọng bếp lửa Tàn thành bay lên giống như là rất nhiều đong đóng vậy Thiên thở dài khéo vang lên Thanh Hải cười ngực nghiệu Hắn quay sẵn viết thằng Hoạt rồi bảo Em hỏi bố mẹ anh Bố anh mất từ ngày anh còn rất nhỏ Anh sống cùng sư phụ từ đó cho đến tận bây giờ nếu như sau này có thể tìm được bố mẹ anh Thì cũng giống như anh Em có thể gọi bọn họ là bố mẹ Thằng Hoạt gật đầu nó lên tiếng Em xin lỗi Em không biết quá khứ của anh là có chuyện buồn như vậy Thế nhưng anh yên tâm Em bây giờ sẽ là em trai của anh Em chính là người thân của anh Sau này anh em mình sẽ là một gia đình Được rồi Thì món cá đi cho nó sau khi ăn xong hắn cổ tặng hoạt ngồi trên ti tìmm nhìn ra ngoài cảnh vận bên ngoài ngồi từ đây hắn có thể nhìn xuống bền thị trấn ánh đèn sáng lập là ẩn hiện ở đêm những ngâm thanh kiện lại vang nên con giả tinh lao nhanh ra khỏiôn núi cấm hướng xuống bên dưới trận núi đã đến giờ nó đi tìm còn mồi đều Th thành ngạc nhiên là không biết tại sao con giả tinh này ra bà năm thì bây giờ nó hoành thành Anh Tử Vô Dạ tây tu phục con tinh cũng chính là vì suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa. Hắn gần tìm hiểu rốt của con tinh này, hay không chính bản thân hắn sắp phải nhận quả đắng. Sư phụ hắn từng căn dặn rất kỹ, người biết người biết ta chậm chần trăm thắng. Ngay từ những ngày còn bé, hắn đã đi theo sư phụ Vô và các sư phụ chữ yêu diệt quỷ. Hắn đã hòm được tính cẩn thận, cùng với đó là khả năng tư duy tính toán từng bước đi, sao cho mọi thứ phải thật cẩn thận. Thế con giả tinh lao đi thanh hải im lặng quan sát. Hắn ngồi tên đần 4 giờ sáng thì con tinh mới quen trở lại. Lần này trên miệng của nó cũng đang ngoạm thứ gì đó. Đợi cho con giả tinh tiến vào bên trong hắn bây giờ liền cầu mày rồi bảo. Quái lạ! Thế con giả tinh tại sao lại không nuốt luôn con mồi kia chừng à? Nó rút cuộc ngầm con mồi mang vào núi cấm là để làm gì? Thanh hải im lặng suy nghĩ. Ánh mắt dường như đã đang toan tính một điều gì Cho đến khi những tiên nắng đầu tiên đã dần xuất hiện Hắn vươn người mệt mỏi quay trở vào bên trong Việc cả đêm qua không ngồi làm cho hắn đau ê ẩm Hắn cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức Thời gian kinh như vậy trôi qua Đã hơn một tuần hắn cùng thằng hoạt ở tại hốc đá Hàng ngày hắn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ nhất động của con xà tinh Mình còn phải ở đây tới bao giờ hả anh? Cả tuần này em thấy anh cứ ngồi bên ngoài đỡ con sạt tinh. Rồi lại để nó quay trở lại. Anh có tính mình sẽ làm gì tiếp theo không? Thả hoạt đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Hải. Giữa anh chẳng sẵn, sáng Thanh Hải mỉm cười rồi bảo. Không cần phải chờ đợi thêm đâu. Sau hơn một tuần theo dõi thì anh đã có thể nắm. Đừng giỡn giấc con sạt tinh này ra ngoài. Công như là quay trở về. điểm này anh em ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong núi cấm. Ai có linh cảm con xà tinh này đang làm một điều gì đó Nếu như chúng ta không vào núi cấm Thì sợ rằng sẽ không kịp Vâng Thế thì đêm nay em sẽ đi cùng anh Thanh Hải mìm cười xoan đầu của nó Cả hai ngồi Nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh tượng bình yên trước mặt Không cảnh tuy rằng bình yên Nhưng trong lòng Thanh Hải lo lắng hơn bao giờ hết Như thường lệ đúng 12 giờ đêm Con xà tinh rời khỏi núi cấm Đã lào nhành xuống bên dưới núi Thanh Hải cùng hoạt vội vàng cùng nhau tiến bước, tiến ra cánh cổng dẫn vào bên trong nối cấm. Thanh Hải lấy ra ẩn hồn phù rắn vào lưng của hắn cùng thằng hoạt, sau đó cả hai tiến vào bên trong. Bước chân qua cánh cổng đá điều đầu tiên Thanh Hải cảm nhận được chính là âm khí ở đây rất nồng đậm. Cảm giác như âm khí còn nồng đậm hơn cả yêu khí mà con sạt tinh tỏa ra. Càng đi sâu vào bên trong âm khí ngày càng nồng đậm hơn, nhiệt độ theo đó mà giảm mạnh hầu từ lúc vào đến giờ nó ngắt hơi ti bốn lần hãy rằng của nó cắn vỗ nhau cập cập nó quay sang Than Hải rồi bảo anh Hải sao trong này lại lạnh vậy ở đây có ông khí giày đặt em giữ lấy lá bùa này trong người là bùa này giúp cho em không bị âmhí xâm nhập vào trong người thả hoạt nhận lám bùa từ tay của Thanh Hải giống như những gì Thanh Hải nói rằng thằng hoạt không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nó cổ Thanh Hải đi sâu vào trong núi cấm Cả hai đi đến trung tâm của nối cấm thì bất sắc thằng Hải hoạt phát hiện ra một cánh cửa lầm bằng đá. Nơi quay sang Thanh Hải vội vàng lên tiếng Anh Hải à, ngồi lại đây. Thanh Hải giận mình quay sang thì cánh cửa đá Thanh Hải đi tới xem xét. Hắn đã tay lên mặt cánh cửa đá để cảm nhận. thế nhiên khi hắn vượt đặt tay vào thì bất ngờ có thứ gì bên trong để hắn lùi lại. Anh không sao chứ? Anh không sao. Cánh cửa này chắc chắn phải cứ cơ quan nào đó mở ra. Họ tìm thấy xem cơ quan ở đâu không. Thằng Hoạt gật đầu dựa cùng Thanh Hải tìm kiếm Thì nhưng vẫn không hề thấy cơ quan kia đâu Hoạt mệt mỏi ngồi xuống tảng đá Thì nhưng đúng lúc nó ngồi xuống Thì tảng đá bị đè lún Còn lúc đó thì cánh cửa đá rung lên Rất nhanh cánh cửa kia đã được mở ra Thằng Hoạt vui mừng quay sang nhìn Thanh Hải Hai người cộng nhau tín vào bên trong Xuất hiện trước mặt Thanh Hải cùng Thằng Hoạt Vậy mà lại là một huyệt lớn Thanh Hải lấy ra một lá mùa đánh mạnh ra trước mặt Lập tức lá b bùng cháy thành một ngọn lửa lửa đựng hoa lửa đi ra phía trước dẫn đường cho Thanh Hải Cộng hòa tiến vào bên trong để tới quý huyện M Thanh Hải phát triển ra ở đây có tìm một căn phẩm lớn về trong căn vòng được bầy biển rất nhiều bức tượng đầm những bức tượng này được đứcc thành các hình dáng khác nhau như giống như là một đội quân thời ngày xưa cộng với đó là ở ngay bên đường đi xuất hiện hai hình ảnh con rắn lớn lao vào quản lý chức quan tài nằm giữ phẩm Lại gần gốc quan tài đá Thanh Hải quan sát một lượt Bề trên quan tài đá còn được chạm khắc hình thù quái gì Nhìn nó giống như là một trận pháp hay đại loại như vậy Tạm thời bản thân của hắn chưa nghĩ ra Thằng Hoàn đi tới đứng kia bên Thanh Hải Nó giật mình rồi bảo Anh Hải có quan tài này rất quen mắt Thanh Hải vội vắng quay lại hắn đến đứng ngồi Em nhìn thấy chiếc quan tài ở đâu rồi sao Thằng Hoàn bây giờ gật đầu đáp Ở trong chiếc gòm trong nhà sàn lớn Tại trong đó có một quyển sách của ông nội để lại. Quyển sách đó được gói cẩn thận lắm. Ít lâu trước em mở sách đó ra xem. Ở bên trong đúng là có hình ảnh của quốc quan tài này, nhưng mà bên trong sách đều viết bằng những chữ gì đó em đọc không hiểu. Thì bây giờ quyển sách đó em để đâu? Em vẫn để ở trong hòm gỗ bên trong nhà sàn đó. Thanh Hải im lặng nhìn xung quanh đăm bổ. lúc này ở bên ngoài bất ngờ có tiếng đồng vang lên. Thanh Hải cũng thản hoạt giật mình quay sang Cả hai người vội vàng chạy tới nấp sau mấy bức tượng đầm Con giả tinh phi vào bên trong Nó quấn quanh cúc quan tài Rồi sau đó từ miệng của nó một sắc người được nhả ra Con giả tinh ngóng đất cây đầu người kia Rồi sau đó nhấc ngực sắc của người kia lên Máu từ cổ của người kỳ chảy xuống mặt chiếc quan tài Lúc sau khi máu đã chảy hết Con giả tinh liền nuốt xác của người Rồi lau người ra bên ngoài Thanh Hải cùng thằng hoạt ra đây Mới dám bước ra bên ngoài Hai người tiến tới bên cạnh chiếc quan tài mà trong lòng không khỏi giật mình Bởi lẽ trên mặt quan tài không xuất lại một chút dấu vết nào của máu tươi khi nãy Cảm thấy mọi chuyện đã đây có ẩn khúc Thanh Hải giang hiệu cho thằng Hoạt cùng mình đi ra bên ngoài Xa khỏi lăng mộ thằng Hải mà âm dương nhãn quan sát chung quanh Con quan sát tình dường như đi ra bên ngoài Thanh Hải cùng thằng Hoạt vội vàng rời khỏi núi cấm Hai người cùng nhau đi về phía hốc đá Mới sáng hôm sau Thanh Hải cùng Hoạt quay trở về lãng môn. Thằng Hoạt lấy ra một cuốn sách kia rồi đưa cho Thanh Hải. Bởi trong cuốn sách được viết bằng chữ nông cổ. Thằng hoàn không đọc được cũng là điều dễ hiểu. Bởi nháy chữ nông cổ rất khó ngọc. Hơn nữa người biết tới chữ nông cổ vốn đã rất ít. Chỉ những giáo phái lớn như thiên đạo môn hay là phái nam phái đông A thì may giờ mới có người biết tới loại chữ này. Là chừng trăng sách ra thì Thanh Hải bắt đầu lầm nhầm đọc. Mở đầu trang sách viết về thập niên những năm 600 Khi xảy ra chiến tranh diễn nước Tùy và nước Vạn Xuân Khi đó nhà Tùy đã cử Lưu Phương đem quân sang đánh nước Vạn Xuân Sau đó Liêu Phương sau khi đánh lâm ấp quay về thì mắc bệnh chết Lăng mộ ở núi cấm chính là nơi chọn để an táng cho Lưu Phương Mặc dù trong sách viết như vậy Thế nhưng về sự việc thì Thanh Hải cũng không dám chắc chắn Lần những trang tiếp theo Thanh Hải tiếp tục đọc Ở những trang tiếp theo chính là viết về cách xây lăng mộ Cũng như quá trình xây dựng lăng mộ thế nào Cho đến khi thanh Hải lật trang có nghỉ quan tài đá Giờ hắn mới hiểu người Trung Quốc ngày xưa Còn có một trận pháp dùng để lưu giữ thân thể của người chết Giúp xương thịt đập bên trong đó Có thể giữ được trạng thái như lúc ban đầu Những trang tiếp theo thì sự thật lại càng được trắng tỏ Tại lăng mộ có một con rắn lớn đừng sắp xếp để trông coi lăng mộ Con rắn lớn này sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông cả 1.000 năm. Sau khi ngủ đông được 1.000 năm, nó sẽ thức tỉnh. Con rắn đó sẽ ở trong huyệt mộ để bảo vệ huyệt mộ cũng như là tu luyện thành tinh. Đã tới ngày mà sắc người bên trong quan tài tích đủ âm khí, con rắn kia sẽ đi bắt người lấy máu giúp cho sắc người kia đã hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng. Trong 49 ngày, kể từ ngày mà máu đổ vào trong quan tài đá, Nếu như đổ máu của 49 người thì người ở bên trong sẽ tỉnh lại. Khi đó giấc người đã chết kia trở thành một loại thi ma tư vi còn cao hơn cả quỷ vương. Thanh Hải đọc tới đây thì không gọi dùng mình bởi nhẽ quỷ vương hắn còn chưa từng gặp qua. Thế nhưng theo như sư phụ hắn nói thì quỷ vương bấy giờ là một thứ tồn tại không thể nào khinh thường. Nếu như không muốn nói là không thể chạm vào. Thế nhưng chẳng phải sẽ không có ai là đối thủ hay sao? lật trang tiếp theo thì ngài tiếp tục đọc, bên trang này có ghi cách để ngăn chặn việc hồi sinh con quỷ kia. Thanh ngài chú miệng lẩm nhẩm đọc. Nếu muốn ngăn cản việc này thì chỉ có duy nhất một cách, chính là tiêu diệt con sả tinh, cộng với đó là dùng lửa đốt thi thể ở bên trong quần tài đá. Nếu như có thể làm được điều này thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được hoàn toàn. Thanh ngài cuốn sách lại đi cho Thần Hoạt, bản thân của Hoạt khi nghe Thanh ngài đọc nói nhiều được phần nào, nó quay sang Thanh ngài Anh Hải bây giờ tính sao Mình có đánh được con xà tinh kia không Phải đánh thì mới biết được Là có đánh được không chứ Nếu như không đánh được Thì phải làm sao hả anh Chạy 36 kế Chuẩn là thượng sách Thằng hoạt giật mình nhìn thành Hải Về mặt của nó hoang mang Không nói thành lời Thanh Hải đưa tay xoa đầu Của nó ngắn nói Anh đùa thôi Em không tin tưởng vào anh à Yên tâm Anh không thu con xà tinh đó đâu Bây giờ ta đi thôi Thằng Hải bây giờ liền hỏi Đi đâu hả anh Thanh Hải đi ra đến ngoài cửa hắn quay đầu nhìn Hoạt nháy mắt. để chuẩn bị đồ đi. Đêm nay ta sẽ tiêu diệt con xà tinh kia. Tạng hoạt cùng với lấy Thanh Hải đi vào trong rừng tìm rất nhiều cây xà sau đó mang về cắt nhỏ. Cả hai cây như vậy lầm hộp cục đến tận chiều tối thì cũng hoàn thành. Thanh Hải lấy ra rất nhiều bột hùng hoàng trộn lại với chú xà kia tạo thành một hỗn hợp cùng với đó. Tạng hoạt đứng dòng nhiệm vụ đặt một chiếc lưới lớn Cơ việc này cứ như vừa diễn ra trong vài ngày thì đã hoàn thành. Điểm đó Thần Hải cùng Thăng Hoạt đợi cho con giật tinh rời khỏi núi cấm thì đi vào bên trong. Và tên Lăng Mộ Thần Hải bắt đầu kinh hoạch răng bẫy để tiêu diệt con giật tinh. Hắn cho thứ hỗn nộm trộn rứt ra vào một thùng hoàng treo lên cao, cộng với đó chính là tấm lưới phép. Sau khi chuẩn bị xong, Thần Hải cùng Thăng Hoạt tìm một chỗ gần quẩn tài để nấp. Cả hai im lặng chờ đợi cho đến khi con tinh quành trở lại. Con Sát Tinh dường như nhận ra điều gì đó bất thường, nó quay đầu nhìn quanh căn phòng. Cứ như vậy con Tinh trở vòng quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lục Dao khi không phát hiện ra điều gì nó mới quay về trước quằn tài đá. Con Tinh tiếp tục công việc như là lần trước, thế nhưng lần này nó vừa mới thả xác người ra khỏi miệng thì bất ngờ thanh hài lao tới. Hắn lấy ra tin lồng kiếm chém mạnh vào người của con Sát Tinh. bất ngờ con Tinh không kịp né tránh. Nhật Kiếm kéo dài về tất cả mét dọc phần bụng của con giáp tinh. Yêu huyết phun ra bắn đầy trên mặt đất. Con tinh rít lên đầy đau đớn, nó quay sang vị thanh hải mà cắn tới. Vừa đánh con giáp tinh thành hải vừa lùi về đằng sau, hắn giơ con tinh giới sắc khỏi chỗ quan tài. Con giáp tinh mặc dù ưu thế về mặt kích thước, thế nhưng lại tại nơi chật nẹp như ở trong lăng mộ, thế lại chính là trở ngại lớn nhất của nó. Thanh Hải nhẹ nhàng tránh né từng đòn đánh của con giả tinh. Còn với đó hắn dùng thiên long kiếm chém liên tiếp vào người của con giả tinh. Con giả tinh bây giờ giống như là một bao cắt vậy. Cả người của nó bị chém nhằm nhả. Quỷ huyết không ngừng chảy ra. Cảm thấy không đánh được Thanh Hải, con giả tinh liền quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này Thanh Hải quay sang phía thẳng hoạt rồi quát lớn. Mau, thả lưới. Thanh Hoàn chỉ đợi có như vậy liền trấn đứt sợi dây chức mật, cả muôn chiếc lưới lớn nhanh chóng trùm lên người của con Giả Tinh. Tiếp theo đó Thanh Hoàn trấn đứt sợi dây vuông thứ hỗn hợp kia. Rất nhanh thứ hỗn hợp đó phủ lên người của con Giả Tinh. Tại những vết thương bị Thiên Long kiếm chém, lại thêm hỗn hợp kia, khiến cho từ những chiếc vết thương khói đen công ngừng bốc lên. Con Giả Tinh quằn quại cố gắng vùng vẫy nhưng không tên nào có thể thoát ra được. Hải chỉ đợi có như vậy Hắn lào tới ngồi trên người của con xà tinh, sau đó Thanh Hải cầm thiên long kiếm đâm qua đầu của nó. Còn xà tinh ngẩn cao đầu giết người lên đau đớn, ngã vận ra đất trên ngay tại chỗ. Quả sàng tiến tới chỗ quan tài đá, Thanh Hải kéo sắc của người kia ra. Hắn bây giờ giận mình phát hiện ra người đó vậy mà chính là Phùng Khánh Như. Thanh Hải ra nghiệu cho thằng Hòa giúp mình đưa Phùng Khánh Như ra bên ngoài. Sau đó hắn lấy thiên lòng kiếm chấm một đường mạnh Khiến cho nắp quan tài đã vỡ ra làm hai Ngày sau đó Thanh Hải lấy ra một lá bùa màu vàng Hắn kèm lá bùa giữa ngón trò và ngón giữa Miệng lầm nhầm đập chú Sau đó hắn đánh lá bùa về phía kia quan tài kia Lập tức một ngọn lửa bồng cháy Thanh Hải quay người đi ra bên ngoài Sau lưng hắn ngọn lửa kia cháy ngày càng lớn Khai thơm thêm với một hùng hoàng càng ghiến cho ngọn lửa bồng đinh cháy dữ dội Trong đám lửa cháy Thanh Hải còn nghe tí tiếng giết lên đầy đau đớn Tiếng giết đó dường như từ nơi xa xong vọng lại Tiếng giết đầy oán hẳn cứ như vậy vang lên Tôi, tôi còn sợ tinh Tôi sao tôi lại ở chỗ anh thế này Tại sân nhà lớn Khánh Như bấy giờ cũng đang tỉnh dậy Cường ngưng hát nhìn Thanh Hải rồi lại nhìn sang tầng Hoạt Thanh Hải giang hiệu cho thằng Hoạt kể lại đấu đuôi mọi chuyện Để cho thằng Hoạt kể lại xong Thanh Hải bấy giờ lên tiếng hỏi Tôi kêu cô quay trở lại Hà Nội rồi Thế sao cô không nghe lời tôi nghe Khánh như hãy má ẩn hồng cô nói Tôi đợi anh Tôi sợ anh ở đây sẽ đe chuyện Thanh Hải thở giải bất lực Thế bây giờ cô có về Hà Nội không? Có Anh về Hà Nội cùng với tôi nhé có được không? Được tôi về cùng cô Thanh Hải nhạt nhạt đáp Khánh như không giấu nổi vui mừng Cô ngồi bật dậy Thật thật chứ Anh nói phải giữ lý lời nhé Những lời chuyện cười đùa vang lên trong căn nhà sàn, hôm đó cả ba người rời khỏi làng Mun, Tạng đứng bên ngoài cổng làng Mun, ánh mắt của nó thoáng đầy buồn. Thanh Hải hiểu cảm giác của nó hiện tại, hắn không nói gì mà cũng không ngăn cản. Hắn giảng cho cánh như cùng mình đi trước, hắn muốn để cho nó có một khoảng trống riêng tư. Ít phút sau thì Tạng Hoành theo ngay phía sau, vẻ mặt của nó bây giờ có phần tươi tỉnh.